các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không, anh ta vẫn cứ đang ngồi im để mày nghe ngóng tình hình, với gương mặt đã trở nên nghiêm túc hơn, Bảy Nghĩa đang tập trung lắng nghe cái tiếng khóc của một cô gái đang không ngừng vang lên bên tai của anh ta lúc này. Tiếng khóc đó nghe vô cùng ai oán. Lạ thay, tiếng khóc đó chỉ có Nghĩa nghe thấy được mà thôi, bởi anh ta thấy đồng đội đang nhìn về phía anh ta bằng một ánh mắt dò xét và khó hiểu. Bảy họ không biết Nghĩa đang làm gì mà ngồi im lặng đến như vậy. Bất ngờ, Nghĩa đưa tay lên ra hiệu hành động. Cánh cửa được đồng đội của anh ta nhẹ nhàng mở và không hề gây ra tiếng động. Nghĩa cùng đồng đội của anh ta bước thật chậm bên trong ngôi nhà, nhưng cái cảm giác của Nghĩa lần này rất lạ. Anh ta cảm thấy không khí trong căn nhà này vô cùng lạnh lẽo, giống như đang được bật điều hòa ở nhiệt độ thấp vậy. Bên trong căn nhà hoàn toàn rất tối. Nghĩa cùng đồng đội của anh ta tiến đến sát cầu thang thì dừng lại, Nghĩa nói: Hai người lên trên với tôi, còn lại chia nhau canh gác ở ngoài cửa bên dưới để tránh bọn chúng chạy ra từ các cửa đó. Cả đội gật đầu và nhanh chóng chia nhau ra theo yêu cầu của Nghĩa. Anh ta cùng một người đồng nghiệp bước lên cầu thang, người đồng nghiệp vội nói: "Nghĩa, cậu đang nổi da gà kìa. Nay làm sao vậy?" Nghĩa nhìn xuống tay thì quả thực đúng như lời của người đồng đội kia vừa nói, toàn thân của Nghĩa lúc này đang nổi da gà. Việc này làm cho Nghĩa cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì sưa nay đi thực hiện nhiệm vụ, đâu có bao giờ anh ta bị nổi da gà như vậy chứ. Trực giác của Nghĩa cho anh ta biết rằng, lúc này anh ta đang phải đối mặt với một kẻ vô cùng nguy hiểm và hắn ta đang ở trên tầng không chủ quan. Nghĩa rút súng ra, cầm chắc ở trong tay, rồi từng bước bước lên trên bậc thang, lên tới tầng 2, bất ngờ một bóng đen lướt nhanh qua phía trước mặt của Nghĩa, làm cho Nghĩa bất ngờ lùi về phía sau mất đà và ngã xuống cầu thang. Thấy Nghĩa bị ngã người, Người kia đã chạy tới đỡ lính Nghĩa rồi gấp gấp hỏi, Cậu bị làm sao vậy? Cậu ổn chứ? Hay cậu chờ ở đây? Tôi sẽ đi vào trong. Có gì cậu hỗ trợ tôi nhé? Nghĩa ngồi đó với gương mặt đang chảy xuống những cái giọt mồ hôi bởi chỉ vừa ít phút trước thôi. Chính mắt của anh ta đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt của anh ta rất nhanh. Tốc độ của bóng đen đó đối với con người là hoàn toàn không có khả năng để có thể chạy nhanh tới mức như vậy được. Nghĩa hỏi với người đồng đội đang ở trước mặt. Vừa rồi, cậu có nhìn thấy bóng đen đó không?" Người kia thấy lạ vội hỏi. "Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Bóng đen? Bóng đen nào chứ? Tôi có thấy ai đâu. Một con chuột chạy qua cũng không thấy, nghĩa là một bóng đen như cậu nói." Nghĩ nghĩ có thể vừa rồi anh ta nhìn nhầm, vì rõ ràng là người đồng đội của anh ta đã nói hoàn toàn không có nhìn thấy bóng đen nào hết. Câu nói của người kia cũng phần nào giúp nghĩa phần nào lấy lại được bình tĩnh. Nghĩa đứng dậy bước lên trên tầng 2. Nhìn vào dãy phòng, đều thấy phòng đóng kín, chỉ có một cánh cửa đang được mở và tiếng khóc lúc này ở bên tai của Nghĩa đang phát ra từ trong căn phòng đang được mở cửa đó. Nghĩa cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi tiếng khóc của cô gái kia, anh ta đã nghe rõ như vậy mà những người đồng đội đi cùng anh ta lúc này cũng không ai nghe thấy, đối với Nghĩa, việc này quả thực là có điều gì đó kỳ lạ. Ngã giải hiểu cho người bên cạnh anh ta đi kiểm tra các phòng ở phía bên ngoài, còn Nghĩa thì đang bước thật chậm tiến tới căn phòng đang được mở cửa đó. Đứng trước căn phòng được mở cửa, bên trong tối tăm làm cho Nghĩa cảm thấy tầm nhìn bị hạn chế. Anh ta bật đèn pin chiếu sáng từ chiếc đèn vào bên trong. Ánh sáng lướt tới đâu thì Nghĩa nheo mắt nhìn tới đó, nhưng ngay lúc này, ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay của anh ta đang dừng lại ở một góc tối của căn phòng. Và nơi góc phòng được Nghĩa chiếu sáng đó Lúc này chính là một cô gái đang ngồi úp mặt vào tường. Nghĩa cố nhìn thật rõ và khi anh ta đã chắc chắn, anh ta không hề bị hoa mắt hay không bị ảo giác và cô gái đó hoàn toàn là có thật. Lúc này Nghĩa mới từ từ đặt chân bước vào trong, chiếu đèn pin từ trong tay về phía của cô gái, Nghĩa hỏi cô ta: "Cô là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Sơn đâu rồi? Cô là gì của anh ta?" Sau câu hỏi của Nghĩa, cô gái đang có biểu hiện lạ, Cô ta không ngồi nữa mà từ từ đứng dậy, mái tóc dài ngang lưng cùng với bộ đồ bầu trắng làm cho Nghĩa liên tưởng tới những câu chuyện về tâm linh, hiện hồn, ma quỷ mà anh ta đã thường nghe về đồng nghiệp kể và Nghĩa cho đó là những câu chuyện hoang đường và không có thực. Giọng nói của cô gái khẽ vang lên, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu của Nghĩa. Hắn chết rồi. Các người đã tới muộn rồi. Hắn đã bị tội giết. Ngã nghe thấy như vậy thì trợn mắt há ra, rồi tay nắm chặt súng, hai chân lùi lại phía sau bởi ngay lúc này, nghĩa vừa chiếu ánh sáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net